Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cũng không nghĩ gì cả Tôi bắt đầu tiếp tục công việc của mình Ngày sau đó Trong lúc tôi đang xem hồ sơ của khách hàng Thì chuông điện thoại gieo lên Tôi bắt máy Alo tôi nghe Cậu Thiên hả Cậu đã đọc báo ngày hôm nay chưa Khách hàng của cậu vừa mới bị sai đụng chết đấy tôi... tôi cúp máy điện thoại Lúc đó tôi như chết lặng Không nói được lời nào thật sự thì chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi. Nam đã trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Chỉ tổ chí, vốn dĩ cậu ấy không hề có lối trong chuyện này. Câu chuyện này Xảy ra vào năm 2009 tại một khu dân cư đông đúc. Cuộc sống ở đây khá đầy đủ tiện nghi, có nhiều quán xá, những nhà nghỉ mọc lên cũng khá nhiều. Ở một quán tẩu hổ nọ, người dân rất thích ăn món này nên quán lúc nào cũng có khách hàng vui vẻ đến ăn. Và phục vụ ở đây là cậu con trai của ông Hai Giối. Cậu ta rất được lòng khách hàng về cách phục vụ, nhưng trên hết Là món ăn ở đây rất ngon Khách ra về Còn quay lại với tay cảm ơn Vì thức ăn khiến anh ta Không biết phải trả lời như thế nào Ngoài tự cảm ơn Rồi anh vẫn rất hành hái Làm công việc của mình Bỗng nhiên anh ta thấy ông hai đã bẻ quán Nhưng cảm giác rất lạ Trong người của ông hai phát ra Khiến cậu con trai Phải chú ý kế đến cha mình Anh lên tiếng Thưa cha mới về ạ Ông hai chỉ nhìn anh ta với cặp mắt vô hồn trông rất đáng sợ. Còn con trai giật mình và không biết cha mình bị gì mà trông lạ quá xá. Ông nói vài tiếng không rõ. Đôi! Ố ấm quá! Ố ấm quá! Rồi ông ấy tiếng lại một bàn tiếp khách ngồi xuống. Miệng cứ lập bậm gì đó không rõ ràng. Những âm thanh phát ra thì rụng rợn đến lạnh người. Ông hai ngồi xuống ghế, đồ gọt xuống dưới, dáng ngồi không như bình thường của ông, làm cho cậu con trai xin nghi ngờ. Anh ta đã tiến đến gạch cha mình hên và hỏi. Cha, cha có bị làm sao không vậy? Cha đang nói cái gì? Lẹ mềm trong miệng vậy cha? Ông hai thì vẫn ngồi đó, nói lùm la không hiểu gì, nghe thoáng qua lạ. Tôi bị ơ, cứng tồn, cứng tồn dưới cậu con trai bực mình quá nên đã vỗ vào lưng ông hai một cái thật mạnh, làm cho ông hai tỉnh lại. Đúng là cách hay, sau khi vỗ mạnh thì ông đã tỉnh lại và trở nên bình thường. Không khí u ám cũng đã ra khỏi con người ông. Vật vùng đen đen vô thức, ông cũng giật mình tỉnh giấc, như mới ngủ một giấc dài, không biết sợ đợi độ thay ra sao. Trên mặt có một người vừa được đánh thức trông khá tức cười bất thì đau dạ, miệng há hốc chẳng biết gì. Tại sao mình tê đau đau sau vai trái? Ông đứt thật sự tỉnh lại. Mất khoảng thời gian khá lâu, ông mới định hành được. Vì đã bị hồn ma của hai nhập vào cơ thể, cảm giác thật sự rất khác lạ. Ông ấy hỏi con trai mình. "Này, Lâm Tiến, tại sao cha lại ở chỗ này? Không phải cha đang đi dạo hàng sao?" "Hả?" Cha không nhớ chuyện gì xảy ra từ nãy giờ hết sao Từ nãy giờ Cha lạ lắm Nên con mới vỗ dài gọi cha tỉnh lại Chuyện gì xảy ra với cha vậy Kể lại cho con nghe được không Ông hai đã ngồi trầm ngâm Làm nhớ lại là Khoảng 3 giờ sáng Là giờ những người buôn bán thức ăn đã dậy Và chuẩn bị làm việc trong ngày kiếm tiền mới Bầu trời bến cỏ trăng sao Không gian yên tính Thật bình yên Ông hai đã thức giấc và làm công việc hàng ngày của mình. Công việc của ông là xay đậu nành ra pha với nước, rồi lượt đậy, xong nấu chín dưới nhiệt độ nước đang sôi. Công đoạn cuối cùng là đổ sản phẩm vào khuôn gỗ để cho nó thành đậu hũ non. Đậu hũ của nhà ông chắc là rất chuyên. Nhìn rất ngon, mùi hương bốc lên không thể cưỡng lại. Đậu hũ đã đông lại thành mảng lớn trắng tinh, khay gỗ cũng rất chất lượng được đóng bằng những chiếc đinh thép cứng cáp. Thành phẩm thì được chất lên một chiếc xe đạp có thùng chứa hàng. Chiếc xe đạp sang trọng thời bấy giờ. Một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net